Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 486 487 thượng phẩm linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Khác với những tu sĩ kia, đây không phải lần đầu Lâm Hiên truyền tống. Cự ly siêu xa, nhưng lúc này hắn lại không có cảm giác trời đất quay. Cùng như trước kia, sau khi ánh sáng rực rỡ tiêu tan, chúng tu sĩ xuất hiện trong một rừng cây nho nhỏ. Lâm Hiên phát ra thần thức đảo qua, nơi này dường như là bên ngoài một trấn nhỏ của phàm nhân. Trấn nhỏ cách nơi này khoảng 20 dặm, mặc dù không thể nói sầm, Ủa, nhưng là có khoảng trên vạn người. Lúc này Lâm Hiên buông lỏng sắc mặt, xem ra quả nhiên đất về tới địa điểm an toàn. Các tu sĩ khác sắc mặt cũng vui vẻ, sau đó hóa thành các đạo độn quang, đổ màu sắc tản ra các phía cũng khó trách bọn hắn vội vàng như thế, ở cùng một chỗ với hồng phấn. Lão ma vốn là nơm nớp lo sợ, tự nhiên muốn sớm rời đi mới an lòng. Thiếu gia, u v q q, mời chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên nói xong lời này, toàn thân nổi lên hào quang màu xanh, đem Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm bọc ở trong, hóa thành một đạo kinh hồng phá, không bay đi. Sau một lát trong rừng cây chỉ còn lại hồng phấn lão ma, lão ngẩn Đầu nhìn về phía tây đôi mắt tam giác xấu xí lói lên tia tàn nhẫn Mặc dù đã về tới phạm vi so tu sĩ khống chế nhưng đây rốt cuộc Là nơi nào bọn Lâm Hiên vốn không rõ ràng Theo lý hắn cần tới thì Chấn kia thăm dò một chút Không hiểu sao Lâm Hiên làm nhầm hướng Ngược lại bay đi Lưu Tâm có chút tò mò, Lục Doanh Nhi thì dường như đang suy nghĩ. Nhưng hai thiếu nữ vẫn im lặng hiển nhiên đối với Lâm Hiên tín nhiệm. Vô cùng! Cứ như vậy bay gần nửa canh giờ, lúc này đát xa trấn nhỏ phàm nhân. Khoảng trăm dặm đến một nơi ít dấu chân người. Bỗng Lâm Hiên rừng đổn quang, ánh mắt chiếu ra tia sáng tàn nhẫn. Đạo hữu theo dõi ta lâu như vậy, mục đích là gì? không tồi cổ mố quả nhiên không có nhìn nhầm đạo hữu không phải là kết đan kỳ tu sĩ tầm thường có thể khám phá đồn thuật của ta không biết đạo hữu xuất sư ở đâu nương theo âm thanh khàn khàn một đóa mây đỏ xuất hiện trên bầu trời nhẹ nhàng qua đây ngay lập tức sắc mặt lục doanh nhi và lưu tâm trắng bệt còn lâm hiên thì nheo mắt lại chỉ chốc lát sau mây đỏ đã trôi tới đỉnh đầu bọn họ Không ngừng cuồn. Cuộn khí thế kinh người. Nhưng bộ dáng lâm hiên vẫn trầm ổn Rất can đảm. Ở trước mặt lão phu còn bình tĩnh như thế vốn là không. Có nhiều người. Ta càng ngày càng có húng thú với đảo hữu. Vừa dứt. Lời đám mây đách nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiện ra hồng phấn lão ma với. Tướng mạo xấu xí. Quả nhiên là cổ đảo hữu. Các hạ theo dõi tại hạ là có điều gì chỉ. Ráo. Lâm hiên bình thản mở miệng. Hồng phấn lão ma chưa vội trả lời ánh mắt tham lam nhìn ra phía sau. Lâm hiên nơi có lục doanh nhi cùng lưu tâm đưa cách đầu lưới liếm liếm. Bên môi tím mắt. Hai thiếu nữ mới bước vào tu tiên giới thân phận chỉ là đệ tử cấp. Thấp gần như rất ít biết đến tu sĩ cấp cao đối với lão ma trước mắt. Tự nhiên không biết gì. Tuy nhiên lấy sự thông tuệ của hai thiếu nữ sao lại không hiểu tài ý. Trong mắt đối phương ý. Sắc mặt hoảng sợ sen lẫn ngượng ngập. Lâm Hiên cũng không khỏi tới nhếu mày. Toàn thân bức ra khí tức hàn. Lãnh. Đạo hữu không cần nóng này như thế. Lão phu tới đây vốn không có dụng. Ý xấu. Không có dụng ý xấu. Không sai. Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch mà thôi. Hay. Thiếu nữ Mỹ miều này là đệ tử hay thiếp cơ của đạo hữu. hùng phấn lão. Ma sờ sờ dâu. Hiện ra sắc mặt khả ố. Điều này thì có quan hệ gì đến các hạ? Lâm Hiên vốn không khách sáo, ban đầu hắn tưởng rằng lão ma không một, lời đã động thủ, đâu biết thực ra hồng phấn lão ma tuy vô cùng hung ác nhưng đâu phải là hạng lỗ. Mãng, nếu không nào có khả năng trở thành bá chủ một phương, tiêu dao. Mấy trăm năm nay, Thiếu Niên ở trước mắt nhìn qua bình thường nhưng như kiếm sắc nằm trong vỏ, mơ hồ làm cho lão cảm giác nguy hiểm. Lão ma trong lòng có vài phần sợ hãi cũng không muốn trở mặt nhanh như vậy. Ma đảo cử kêu có người nào không phải là nhân vật biết co biết dối. Mặc dù biết lâm hiên không có ý hợp tác trên mặt lão vẫn nở một nụ. Cười xấu xí. Đảo hữu cần gì từ chối người ở ngoài nhìn rằm. Lão phu vốn coi trọng. Hai thiếu nữ kia đương nhiên lão phu ở tu tiên giới cũng coi như có. Chút uy danh. Sống uổng mấy trăm năm cũng có một ít tài liệu linh. Thạch đảo hữu cần gì xin cứ nói rõ. Thời khắc này thần sắc lục doanh nhi và lưu tâm hết sức khó coi. Mặc dù lấy tu vi của hai nàng không biết đối phương lợi hại cỡ nào. Nhưng từ khí thế trên người lão phát ra hiển nhiên không dưới thiếu. Ra ít nhất cũng là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù thiếu ra coi trọng hai người nhưng có thể vì hai thị nữ nhỏ. Nhoi mà đắc tội cùng cùng một lão quái hay không hay thiếu nữ không. Dám nắm chắc. Dù sao đối phương đã đưa ra điều kiện không tội. Với lại đối với tu sĩ bậc cao mà nói. Về cơ thiếp nữ nô thậm chí là. Nữ đệ tử sinh đẹp nghe nói là có loại bí mật phường thì có tiến hành. Trao đổi. Hai nàng đang còn nghĩ ngợi đã nghe âm thanh trầm lánh của Lâm Hiên. Các hạ xin mời trở về, người là người vật là vật, loại giao dịch đem. Người coi như đồ vật tại hạ cho tới bây giờ không có hứng thú. Lâm, hiên phất tay một cái nói. Đạo hữu thật là cổ hủ, trong mắt ta bọn chúng chỉ như những con cá. Nhỏ, cá lớn nuốt cá bé chỉ là hai ả tiểu nha đầu mặt cho chúng ta hành. Sự tôn trọng quả thực là quá hoang đường. Khóe miệng lão ma cảnh. Lộ ra chút châm chọc chầm chậm mở miệng. Các hạ xin trở về, lâm mộ. Nhấn mạnh lần nữa, hạng mục giao dịch này tại hạ không có hứng thú. Ngươi, trên mặt hồng phấn lão ma hiện lên chút tức giận gần trăm. Năm qua lại mới có tu sĩ dám nghiệp ý lão. Mà bên kia hai thiếu nữ thì, vừa mừng vừa sợ, ánh mắt đầy cảm kích nhìn lâm hiên. Xem ra ý đảo hữu đã định, nhưng ngươi không cần vội từ chối như thế. Xem trước một chút đây là vật gì hùng phấn lão ma lại chưa có động thủ mà là thò tay vào túi chứ vật lấy ra một cái hộp gấm hộp gấm hình vuông to cỡ nửa thước đẹp đẽ nhìn qua một chút đã biết không phải phàm vật lâm hiên sưởng sốt hít vào một ngụm lương khí toàn thân linh lực lưu chuyển mặc dù đối phương chưa trở mặt nhưng hắn không chút nào buông lỏng hùng phấn lão ma thấy vậy lại như không để ý tầm mắt ngưng trọng chú Ý đem nắp hộp mở ra, là một khối linh thạch cỡ nắm tay, lung linh dạng dỡ tản ra linh lực, kinh người. Thượng phẩm linh thạch, Lâm Hiên giật mình, lấy tâm tư của hắn mà cũng phải nhảy dựng lên. Chúng nhân đều biết, linh thạch là căn cứ vào lượng linh khí cùng độ, tinh khiết bên trong chia làm bốn cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng, phẩm cung cực phẩm. Theo Lâm Hiên biết các giao dịch hiện tại dùng đều chủ yếu là dùng hạ phẩm linh thạch, thỉnh thoảng sẽ có trung phẩm hiện thế, còn thượng phẩm và cực phẩm nhân giới vốn là không có hai loại này, chỉ ở thời kỳ thượng cổ bởi vì không gian bất ổn, thỉnh thoảng sẽ có linh giới tu sĩ phá toái hư không đi vào nhân giới mang theo một ít đến nơi đây. Nói chung thượng phẩm và cực phẩm linh thạch là vật ở linh giới Bên, trong bao hàm linh khí cùng độ tinh khiết vô cùng cao Một khối bất kể là dùng để chế khí, đấu pháp hay khi đột phá bình cảnh Cũng có hiệu quả khó có thể tưởng tượng nổi Ở thời kỳ thượng cổ đã khiến cho cổ tu sĩ tranh đoạt tới huyết vũ tinh Phong, số lượng vốn sẽ không có bao nhiêu Bây giờ trải qua mấy trăm vạn năm lưu truyền tới nay mức độ quý hiếm Tới cỡ nào khó mà dùng lời mà miêu tả Lại nói Lâm Hiên thấy bảo vật này thì miệng lưới khô khốc, nhưng rốt. Cuộc hắn không phải là tiểu tử miệng còn hôi sữa, rất nhanh đã đem tâm. Tình kích động lắng xuống. Lúc này ánh mắt hắn sáng lấp lánh đảo hữu. Chịu lấy ra bảo vật này là muốn như thế nào? Lão ma thấy Lâm Hiên động lòng trên mặt hiện lên vẻ đắc ý ta là. Thành tâm cùng đạo hữu giao dịch chỉ cần ngươi đem hai thiếu nữ cho. Ta, khối thượng phẩm linh thạch này sẽ về tay đảo Hữu." Nhất thời Lâm Hiên im lặng, trong mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm cũng khẩn trương lên, các nàng không ngờ, tới đối phương lại có thể đưa ra điều kiện thái quá như vậy. Lại nói chuyện này cũng kỳ quái, Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm tuy là mỹ, nữ nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Xét về tu vi một người là trúc cơ kỳ, một người linh động kỳ tiểu tu, Sĩ mà thôi Tố chất cũng chỉ là trung đẳng quả Thực không nghĩ ra lão ma nhìn Chúng hai thiếu nữ này Ở điểm nào a? Một khối thượng phẩm linh thạch Ở phường thì bí mật Nói không khách Khí nữ tu như lục doanh nhi Và lưu tâm có mua 100 người cũng Không có vấn đề Chuyện này ít hẳn có vấn đề Thế nào đảo hữu Đây chính là thượng phẩm linh thạch Ta vốn là đồng Tẩu vô khi Trao đổi hay không Âm thanh hồng phấn lão ma đầy hấp Dẫn thậm chí lặng lẽ Sử dụng một loại công pháp mê huyến nào đó Đáng tiếc vô dụng Tu vi lâm hiên tuy kém lão một chút Nhưng thần Thức cường hắn còn trên lão ma Với lại hắn kiêm tu chính ma hai đạo Điểm tiểu pháp thuật này Thi triển ra chỉ là múa diều trước cửa lỗ ban Lâm hiên sờ cầm Khói miệng cảnh lộ ra tươi cười đạo hữu đã hạ đại Thủ bút như vậy thật là Thú thực lâm mỗ cũng đã gặp qua không ít. Kỳ chân dị bảo nhưng thượng phẩm linh thạch đây lần đầu nhìn thấy. Nếu nói không đồng tâm là đang lừa mình dối người. Vậy đảo hữu đồng ý trao đổi. hùng phấn lão ma lộ ra vẻ vui mừng. Không hẳn. Ngoài dự đoán của lão ma lâm hiên lại lắc đầu. Câu trả lời này làm cho lão ma ngẩn ngơ giữa đôi lông mày nhíu lại. Thật sâu có ý không vui nói các hạ đang dẫn cổ mố à chẳng lẽ bảo vật này ngươi không muốn. Đương nhiên muốn chứ ai nói ta từ bỏ. Đột nhiên lâm hiên ngửa mặt. Lên trời phá lên cười. Ngươi muốn lấy bảo vật khác trao đổi chăng nói cho ngươi biết ngoài. Hai thiếu nữ này cổ mố không cần vật gì khác. Không cần cũng không quan hệ gì hắc hắc chỉ cần giết ngươi tự nhiên. Bảo vật này không phải là thuộc về ta sao? Khóe miệng lâm hiên nở nụ. Cười lạnh lùng, lời còn chưa dứt đá vỗ trên túi chứ vật. Chỉ thấy linh quang trói mắt, phiêu vân lạc tuyết kiếm hóa thành một. Đạo thất luyện màu lam gào thét bổ xuống đối phương. Đồng thời ốm tay áo hắn phất một cái cổ thuẫn màu đỏ như cá bơi ra. Phù văn lấp lánh biến thành một màn sáng trói mắt đem hắn và hai thiếu. Nữ bảo vệ trong đó... Lại nói Lâm Hiên đã từng suy nghĩ Đem hai thiếu nữ trao đổi cho lão Ma là không thể nào Thượng phẩm linh thạch cũng không thể bỏ qua Như Vậy chỉ có một biện pháp là giết người cướp bảo Dù sao hồng phấn lão ma Cũng không phải thiện nam tín nữ gì Giết lão Cũng là thay trời hành đạo Giả sử như hắn không đồng ý Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của lão ma chắc Chắn sẽ không dễ dàng rời đi đợi đối phương trở mặt không bằng hắn ra Tay trước chiếm tiên cơ. Thấy kiếm tiên màu lam chém về phía mình. Hồng phấn lão ma vốn là kinh. Ngạc thiếu chút nữa mồm mũi muốn bốc khói. Lão đã thành danh mấy trăm. Năm ngoài nguyên anh kỳ lão quái còn lại trúc tu sĩ có ai thấy lão. Mà không phải kinh hoàng khiếp sợ. Lễ độ cung kính. Dám đồng thủ vút sâu hùm. Những kẻ gia họa này đã sớm thành cốt khô. Trong mộ. Thiếu niên này thật to gan. Mới cho ngươi ba phần nhan sắc, lại dám đồng thủ mở ra đi phường. Hôm nay ta muốn ngươi phải hối hận khi sinh ra trên đời này. Hồng phấn. Lão ma cười lên giận dữ, hét lớn một tiếng tay áo bào phất một cái. Một đảo quang hà bắn ra hóa thành một dự thủ cực lớn bắt lấy phiêu. Vân lạc tuyết kiếm.